Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ít khi muốn nặng lời ngay cả khi hai ông bà rất ức riêng ông thủ thì lại càng nẻ xuân hơn vì Xuân đã tận tụy thay ông chăm sóc lũ em ở quê nhà suốt mấy năm qua ngày mới đi định cư ông thủy hối hận lắm ông thấy mình thật ích kỷ và vô trách nhiệm của cải thu vét hết để một mình ông vượt biển trước bỏ lại hai vợ và tá con may mà Xuân biết lo toan phụ giúp với mẹ buôn chui bán lén Nên nhà tuy đông mà không đến nỗi túng quẩn lắm Những lá thư của bà Thủ gửi sang Mô tả tỉ mị sự cần cù củ của Xuân Làm ông Thủ cảm động nhiều phen rơi nước mắt Cho nên lúc này tuy có phiền muộn Ông vẫn gắn gượng dùng lời ngọt rượu với Xuân Khác hẳn thái độ hành học Mỗi khi phải đề cập đến chuyện tình của An Hạ Đối với ông Thủ thương con Ông chỉ mong cho con lấy chồng bằng cấp Để bảo đảm đời sống Nhưng Xuân và Hạ kể như hỏng mất rồi Niềm hy vọng của ông bây giờ chỉ còn đặt vào đứa con gái thứ ba là Thu Thu năm nay 22 tuổi Từ nhỏ đến lớn giữa 7 con gái 6 chị em Nàng là người trung bình về mọi phương diện Ở Việt Nam Thu học xong lớp 10 Rồi nghỉ ở nhà vì không thể ghi danh lên đại học Qua đây Thu là đứa ít thay đổi nhất Ngoại trừ nước da trắng hơn Và thân hình đầy đặn lôi cuốn hơn Và hình như nàng cũng chẳng có một sở thích nào đặc biệt Bên cạnh nàng, Trị Xuân thương người tình ở Việt Nam An hạ si mê Nguyễn Văn Thiệu Cả hai mối tình ấy đều bị ông Thủ phản đối Nhưng Thu không có ý kiến gì cả Nàng sống rất vô tư, ăn, học và ngủ Rồi một hôm có người khách từ phương xa xuất hiện Gặp Thu và yêu Thu Anh ta tên là Lê Xuân Viễn Đúng là một loại đàn ông có đầy đủ tiêu chuẩn Để con gái khó lòng cỡng lại Đẹp trai, học giỏi và nhiều tiền Đã thế lại rất lịch thiệp và duyên dáng Khi cầm tay Thu hôn nàng để thay cho những lời tỏ tình cổ điển Thu vừa xúc động vừa hãnh diện Nàng nghĩ ngay đến cha mẹ và hai chị Xuân Hạ Hình dung ra người tình tầm thường của Xuân ở Sài Gòn Và người yêu già nua của Hạ Mà ông Thủ đang cực lực phản đối Nàng sẽ đem viễn về giới thiệu Và phên này chắc chắn ông Thủ sẽ phải kinh ngạc Về mối quan hệ bất ngờ vừa xảy đến với nàng Hai chị Xuân Hạ không chừng sẽ phải ghen với Thu Khi tiếp xúc với Viễn, Viễn du học đã lâu có bằng master về xã hội học, mới đây được chính phủ trung ương tài trợ một ngân khoản để nghiên cứu về những trường hợp phạm của người tị nạn Đông Dương tại Hoa Kỳ. Với đề tài này, Viễn có dịp đi hết các tiểu bang, liên lạc với cảnh sát, tòa án và thăm viếng các trung tâm cải huấn, tiếp xúc với phạm nhân để nghe họ kể về các diễn tiến tội phạm của họ. Viễn định cư tại miền Đông nhưng trạm dừng đầu tiên của gã để thực hiện công tác là Kali. Ngày gã về đây tình cờ trùng hợp với lúc Thiệu Tung ra lá thư đặc danh tố cáo kích là Cộng sản. Viễn đọc được nhưng chỉ nhếch mép cười, gã biết đó chỉ là một trong hàng chục, hàng trăm vụ chọc mũ vô vơ mà gã đã chứng kiến từ mãi đến nay. Xưa kia khi đi học, Viễn đứng hẳn về phía phản chiến, bạn bè rất đông trong hội Việt yêu nước. Giờ này chính trị không còn lôi cuốn Viễn nữa. Tuy nhiên trong thâm sâu Viễn vẫn còn khá nhiều ác cảm với miền Nam Quen thu được một tuần Thì Viễn được nàng dù về nhà để giới thiệu với cha mẹ Ông bà Thủ đón gã rất trịnh trọng Y như buổi đầu Mẹ Thu kính cẩn thủ tiếp Nguyễn Văn Thiệu Ông Thủ luôn luôn nếu kéo Viễn ở lại ăn cơm Cư xử thân tình như con cái trong nhà Viễn nói chuyện lễ phép, hiền hòa Và không bao giờ đả động đến chính trị Ông Thủ thích nhất lối nói lưu loát Không pha trộn ngoại ngữ của Viễn Mặc dù biết gã rời xa quê hương đã lâu Chẳng nói cũng biết rằng ông Thủ hết sức khuyến khích thu gắn bó với Viễn Dưới mắt ông một thanh niên như Viễn Chính là cái đích khả ái nhất mà con gái ông nên bám lấy Đừng sơ hở để bị vụt mất Thỉnh thoảng Viễn và Thiệu tình cờ gặp nhau ở nhà ông Ông càng có dịp nhìn thấy rõ tất cả sự tầm thường ở Thiệu Đối nghịch lại thái độ và cử chỉ rất đáng yêu của Viễn Ông thường để lộ một cách hữu ý Những săn sóc quá ăn cần với viễn Song song với nét mặt lạnh nhạt dành cho Thiệu Với niềm hy vọng mong manh là Nếu Thiệu còn liêm sỉ Gã sẽ thích tồi hổ Mà rời xa an hạ Nhưng ông lầm to Xa hay không là do nơi con gái ông Chứ bản thân ông chẳng bao giờ lay chuyển được Thiệu Gã không ngu Những người đàn ông độc thân cùng lứa với gã qua đây Đào hoa lắm mới vớ được một bà vợ Đã có giăm ba đứa con riêng Xienga trời ban cho An Hạ vừa trẻ vừa đẹp, dại gì mà để vuột khỏi tầm tay. Ông thủ chống đối một cách tiêu cực, cứ giả như ông có trời vào mặt thì Thiệu cũng chẳng nao núng. Chiều nay vỡ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net